Chương 41, hiện giờ lăng lăng đã muốn điên rồi, mỗi ngày gặp anh trái tim cô run rễ đến mức muốn co giật, nhưng không thấy anh thì lòng dạ bất an, anh cười, cô ngốc nghếch cười theo, anh nhíu mày, cô cũng theo đó mà đau lòng, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện độc.com, anh trong lúc vô ý chạm vào tay cô, giả sử anh nắm tay cô nửa giờ không buông, có thể gọi là vô ý sao, lăng lăng cúi đầu nhìn đôi bàn tay nhỏ bé vô cùng thê thảm, sáng hôm qua, Dương Lam Hàng dạy cô sử dụng một loại thiết bị mới, tay cầm tay chỉ, vừa kiên nhẫn, vừa dịu dàng, lòng bàn tay ấm áp ủ ấm đôi tay lạnh lẽo của cô, bị đụng chạm khiến tim cô đập nhanh, chỉ lo đoán xem anh rốt cuộc là hữu ý hay vô tình, còn lời anh nói một chữ cũng không nghe vô. Kết quả, đến chiều bi kịch liền xảy ra, cô tự làm mỏng tay mình đến ứ máu, đau đớn như kim đâm vào ngực, nếu cứ thế này, cô chưa học xong tiến sĩ chắc đã thành liệt sĩ.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 Nhưng vừa đem sơ yếu lý lịch nộp cho một anh trẻ tuổi đẹp trai trong đó, cô lập tức hối hận, nhớ đâu người ta thực sự muốn mình, cô quay về biết phải ăn nói ra sao với Dương Lâm Hàn đây, vừa nghĩ đến anh có thể sẽ tức giận, lăng lăng liều mình đem sơ yếu lý lịch cướp về từ trong tay người ta, anh đẹp trai trẻ tuổi nhìn cô đầy hiếu kỳ, thực xin lỗi anh, ngày quá, cô kiên trì giải thích với người đó, điều kiện của em không tốt, không muốn làm mất thời gian của anh ạ, lăng lăng tay liên liên phải phải trước mặt lăng lăn lấy lại sự chú ý của cô, cậu không thể cứ tiếp tục thế này, tớ biết, cô không nên yêu hai người đàn ông cùng lúc, lại càng không nên dứt bỏ mối tình qua mạng suốt 5 năm, năm trời, mặt khác, không nên để cho bản thân chìm đắm trong sự quyến rũ của Dương Lam Hàn phải làm sao mới đúng đây, cô muốn thẳng thắng mọi chuyện với anh, nhưng lại sợ làm tổn thương anh, làm tổn thương 5 năm, năm chờ đợi và trả giá của anh, cô muốn quên Dương Lam Hàn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 Đễ Tớ nghĩ đã nghĩ đã, Liên Liên vừa nghe nói cô tính tìm việc làm, cặp mắt đen lúng liếng sáng lên lấp lánh, đừng có nghĩ nữa, tối nay tớ lập tức gọi điện cho trưởng phòng trình giới thiệu cậu, không phải Liên Liên nhiều chuyện, nhưng cô thực sự không thể chịu nổi đứng nhìn Lăng Lăng tiếp tục hủy hoại chính mình. Năm đó khi Lăng Lăng mê muội anh bạn khoa học gia hay người cách xa vạn dặm, cô cùng lắm chỉ thỉnh thoảng ngẩn người, đầu óc lơ đễnh một chút, không có ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày. Hiện giờ Cô yêu phải Dương Lam Hàn hai người sớm chiều gặp nhau, đến thần tiên cũng không khống chế được mình à, ban ngày lăng lăn ở trước mặt Dương Lam Hàn phải cố sống cố chết đè nén bản thân, ban đêm không ngủ được, đến phòng tự học điên cuồng học bài, một tháng nay, cô gầy xọt đi, sói nhìn thấy cũng muốn khóc luôn, như thế vẫn chưa ăn thua, cô gần đây hể lên mạng nhìn thấy anh bạn khoa học gia của mình, liền ôm laptop khóc thầm, liên liên biết, trong lòng cô khổ sở. Khổ vì cảm thấy có lỗi và tự trách đối với người đó, khổ vì không thể dứt bỏ phần tình cảm khắc cốt ghi tâm này, không ai trách cứ cô, vì thế cô càng trách cứ chính mình, ăn cơm xong, lăng lăn quay về phòng ngủ, chần chừ trong giây lát rồi mở máy tính lên, quy quy vừa đăng nhập, Ava đầu hói nhỏ kích động nhấp nháy không ngừng, vĩnh viễn có xa không, em có đó không, chịu đựng tay đau, lăng lăn dùng hai ngón tay chậm chạp gõ lên bàn phím, hai chữ em có. Còn chưa đánh xong, trên màn hình lại xuất hiện tin nhắn, vĩnh viễn có xa không, vĩnh viễn có xa không, sao em không nói gì hết vậy, vĩnh viễn có xa không, lăng lăng, gần đây tâm trạng em không tốt hả, lăng lăng nén cảm giác đau trong lòng bàn tay, tăng tốc độ đánh chữ, không có, em vẫn ổn, từ sau khi em ở thành phố B về liền thay đổi rất nhiều, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, gần đây em hơi bận, gửi xong tin, lăng lăng buông con chuột nắm hờ ra.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 Ngón tay lăng lăng nhanh chóng di chuyển trên bàn phím, chờ chút, không trả lời, anh nghe em nói đã, không trả lời, cô nắm chặt tay, lòng bàn tay đã hoàn toàn mất cảm giác, chỉ có thể thấy vệt chất lỏng vàng vàng dần lan ra dưới miếng bóng băng, anh trở về đi, em muốn gặp anh, anh nhanh chóng nhắn lại, ý em là, chúng ta quen nhau đi, cô nói, em muốn gặp anh, vì sao, bởi vì túi LV chỉ thuộc về cô gái nổi tiếng kia.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 Em không học tiến sĩ nữa, em đi về sẽ từ từ nói với anh sau, anh nhất định phải chờ em, lúc xuống lầu, điện thoại của cô lại reo cô tưởng liên liên hối, lấy ra nhìn qua, là Dương Lam Hàn dưới chân cô trượt một phát, mặc kệ tay bị thương, cô vẫn vương tay chụp lấy thành cầu thang, ổn định thân người bị nghiêng, đứng trên hành lang, cô đau đến mức cắn chặt răng, trên màn hình màu xanh, tên anh nhấp nháy hết lần này đến lần khác, di động trong tay rung lên không ngừng.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 Thoạt nhìn thấy hơi quen quen, lăng lăng nhìn kỹ, đúng là anh trẻ tuổi đẹp trai nhận sơ yếu lý lịch hôm đó, mặt mũi ưu nhìn, mặt âu phục đi giày da, tác phong dứt khoát, ánh mắt sắc xảo, nhìn qua là biết nhân vật tin anh trong giới trí thức, mời em ngồi, giọng điệu của anh rất lịch sự, không có kiểu uy nghiêm từ trên nhìn xuống của người phỏng vấn, lăng lăng hai tay cầm sơ yếu lý lịch dâng lên, không đợi người ta nói chuyện, đã tự nhận lỗi trước, trưởng phòng trình, rất xin lỗi. Em vẫn làm mất thời gian quý báu của anh, không sao, tôi có rất nhiều thời gian, em ngồi đi, tính tình thực hòa nhã dễ gần, giống y thầy dương nhà cô, ai già, tại sao lại nhớ tới anh chứ, trưởng phòng trình đưa hai tay nhận lấy hồ sơ, tỉ Mỹ xem một lượt từ đầu đến cuối, có lẽ vì tiết kiệm thời gian, anh đặt câu hỏi vào thẳng vấn đề, tại sao em lại học bằng đôi về tinh học, em thích lập trình máy tính ạ, vậy tại sao lên thạc sĩ em lại chọn chuyên ngành vật liệu.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 Trưởng phòng trình nói ngay sau đó, giáo viên hướng dẫn của em là ai, thầy ấy tên Dương Lâm Hàn có thể anh chưa từng nghe qua, thầy không muốn làm khó em, chỉ là em không biết nói với thầy ra sao. Trưởng phòng trình bỗng nhiên nở nụ cười, Dương Lâm Hàng hả, anh thường xuyên thấy mấy tô bít về anh ta trên diễn đàn BBS, anh cũng vào diễn đàn của Đại học T à, đúng vậy, anh là sinh viên khóa 96 của Đại học T.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 Hồi đó em còn tết tóc, mặc đồ jean, anh biết em sao, chuyện này quả thực khiến cô có chút vừa mừng vừa lo, ngành chúng ta ít sinh viên nữ, vào vào ra ra có mấy người, không muốn nhớ cũng khó, kể ra cũng đúng, ngành của cô có 4 lớp, trung bình mỗi lớp 2 nữ sinh, sinh viên nữ từ năm nhất đến năm tư gom lại không quá 30 người, muốn không nhớ rõ cũng khó thật, trưởng phòng trình bỏ sơ yếu lý lịch xuống, đột ngột cảm khái, 6 năm rồi anh không quay về đại học T.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 Vẫn còn để bản hiệu như trước, vẫn là cái thanh gỗ, trên có vẻ hình mũi tên đúng không, anh ngồi thẳng, hơi kích động, chính nó, kỷ niệm thủa thiếu thời thực sự rất khó quên, lăng lăng còn nhớ rõ lần đầu tiên đến cửa tiệm nổi tiếng văn dội khi ăn bánh, tìm vài vòng không thấy cửa, sau mới phát hiện trên mặt đất có một thanh gỗ hẹp, viết mấy chữ bánh ráng nồi đất kèm một cái mũi tên, hình dáng hoàn toàn y đúc tấm biển thiên địa hội phân đà trong phiên bản lọc đỉnh ký của Châu Tinh Trì. Làm thoáng vắng không ít người, tuy nhiên, ăn chơi không sợ mưa rời, mặt tiền cửa hàng tuy nhỏ, nhưng hương vị bánh hẳn nhất, hơn nữa quán gọn gàng sạch sẽ, phục vụ nhiệt tình, giá cả phải chăng, cửa tiệm ngày nào cũng chật nít khách, rất nhiều sinh viên thích ghép bàn lại cùng nhau ngồi ăn, người xa lạ cũng có thể tám với nhau quên trời quên đất, nghe nói, chỗ đó còn cống hiến không nhỏ cho sự nghiệp tình yêu của Đại học T, bởi vì...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 Hoàn toàn ra ngoài phạm vi phỏng vấn xin việc, một tiếng sau, lăng lăng phát hiện đối phương gần như quên bẳng mục đích đến đây của cô, có nói tiếp cũng vô nghĩa, cô không muốn liên liên ở bên ngoài phải đợi lâu, bèn nói, Sư Huynh, đã không còn sớm, anh cũng mệt rồi, em xin phép về trước nhé, anh ta nhìn đồng hồ, đã gần 10 giờ, thật ngại quá, tán gẫu với em rất vui nên nhất thời quên mất giờ dứt, một buổi phỏng vấn thất bại thảm hại.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 Lao tâm lao lực, thấy lăng lăng do dự, anh ta nói, làm pre-sale tuy vất vả, nhưng đại ngộ xứng đáng, lương cơ bản cộng thêm phần trăm hoa hồng, thu nhập mỗi năm có thể đạt tới 100.000, lương 100.000 một năm, vất vả chút cũng đáng, lăng lăng thầm tính qua một chút, một tháng đại khái hơn 8.000, đối với người vừa tốt nghiệp thạc sĩ mà nói, mức lương này không phải thấp, cô gật gật đầu, sư huynh, em muốn trở về nói chuyện với thầy hướng dẫn trước đã ạ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 Cô chậm chạp gõ chữ, anh biết không, trưởng phòng kỹ thuật phụ trách tuyển dụng vừa hay là đàn anh của em, anh ấy còn biết em nữa, anh ấy nói em hình thức cũng được, tính cách tốt, kiến thức rộng, muốn tuyển em làm hỗ trợ kỹ thuật, tiền lương có thể lên tới 8000, BNG và bảo sai U căn bản cũng ở mức này thôi. Trên màn hình hiện lên trả lời của anh, em ký hợp đồng rồi sao, vẫn chưa, ngày mai em định nói chuyện với thầy Dương, không biết anh ta có đồng ý không.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 Em muốn toàn tâm toàn ý ở bên anh, hết lòng hết dạ yêu anh, đây là lý do cô không thể nói ra, em không muốn học tiến sĩ, cô đáp cho có lệ, anh không trả lời, Ava của anh cũng tắt ngúm, lăng lăng nghĩ chắc anh tạm thời có việc bận, nên cũng lock out, tắt máy tính, ôm gối nằm ngẩn người trên giường, ngày mai, cô nên nói với Dương Lam Hàn sau đây, tìm lý do thích đáng nào để anh có thể thông cảm cho sự khó xử của cô, chi bằng, ăn ngay nói thật đi. Đây là sự tôn trọng cuối cùng dành cho anh, lăng lăng không biết, lần này cô đã khiến một dương lam Hàn tính tình siêu tốt tức giận đến nghẹn lời, cô nói đi là đi, hoàn toàn không để ý cảm nhận của anh, hơn nữa, chỉ một câu em không muốn học tiến sĩ, cũng tính là lý do, anh làm sao có thể chấp nhận, anh càng nghĩ càng tức mình, quả thực muốn đem cô lôi thẳng từ trong máy tính ra, mặt đối mặt hỏi cho rõ ràng, rốt cuộc em muốn cái gì, anh tắt quy quy, trấn tỉnh mất một lúc. Cảm xúc mới dần dần ổn định, khi anh mở lại quy quy, Ava của cô đã tắt, lăng lăng, em còn đó không, cô không trả lời, gọi di động, cô tắt máy, cô gái này, Dương Lâm Hàng chỉ biết thở dài sườn sượt, biết sao được, ai bảo anh yêu cô chứ, lăng lăng, hoặc bắt đầu, hoặc kết thúc, chúng ta gặp nhau đi, tối mai 6 giờ, anh ở nhà hàng cơm tây xét xử chờ em, tiếc là lăng lăng không đọc được. Cô nằm trên giường không biết tràn trọc mất vài giờ mới đi vào giấc ngủ, cô mơ thấy mình đứng dưới lầu khoa vật liệu, nhìn Dương Lam Hàn từ xa, cô muốn đi lên nói với anh, cô phải đi, nhưng lại chần chờ không tìm ra dũng khí, trong lúc đang lưỡng lự, giọng nói của Dương Lam Hàng vang lên sau lưng cô, em thích tôi, đúng không, cô sợ tới mức quay đầu bỏ trốn, nhưng trong mơ tay chân không thể cử động, cố đến mấy cũng không nhấc nổi chân, em hẳn là nhìn ra được, tôi cũng thích em.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 Nhưng anh kéo gáy cô, khiến cô muốn tránh cũng không được, để mặc anh tìm kiếm, chiếm hữu, đêm tối, khuôn mặt anh mơ hồ, mùi hương cũng mơ hồ, nụ hôn cũng mơ hồ, thứ duy nhất rõ ràng chỉ là sự thống khổ, cô liều mạng dậy dụa, chống cự, cô cắn anh, đánh anh, trong lòng cô nhớ đến một người đàn ông khác.